Chương 7, hỏng chuyện, hai cô gái tán hư tán vượng, tán mãi không dứt, sau cùng nhân lúc hứng khởi, lộ thanh thanh bèn hỏi vụ mang mang có rượu không, tán chuyện cần phải có rượu để tăng thêm hứng thú, vụ mang mang lập tức đi tới tủ rượu, lấy cả chai lẫn ly ra, lộ thanh thanh cầm bình rượu, vừa nhìn liền nói, quầy, mang mang, cậu còn có cả chai Lafite 82 năm cơ mà, coi trọng tớ ghê, vụ mang mang không đáp, cầm cái mỏi chai bật nút, Rót cho lộ thanh thanh một ly, lộ thanh thanh lắc ly rượu, cảm tháng, đáng tiếc là muộn quá rồi, nếu không hẳn phải vừa nhâm nhi rượu vừa hát thì mới thú, vụ mang mang khoanh chân ngồi xuống, nói, cứ việc, sao phải ngại, lộ thanh thanh nhấp một ngụm, châu mày hỏi, sao mùi rượu kỳ quái vậy, cô ta thực sự ngại không dám hỏi thẳng liệu có phải vụ mang mang mua nhầm rượu giả hay không, la phi 82 năm, hiển nhiên số lượng có hạn, vụ mang mang cười hi hi nói, Lợi hại nha, nếm phát biết ngay, ngay cả cha tớ cũng không làm được như thế Vụ mang mang tiếp lời, chai rượu thì đúng là thật Sau khi cha tớ uống hết, tớ giữ lại cái chai, tìm người làm lại cái nút Nhìn bề ngoài trông hệt như thật Còn về phần rượu vang đỏ bên trong thì dùng loại chất lượng trung bình là được Lộ thanh thanh quả thực hết chỗ nói Một chai Lafite 82 năm có thể so với một chai Trương Dụ mấy chục tệ được ư Trương Dụ thì cũng tạm chấp nhận được Nhưng kế tiếp khiến Lộ Thanh Thanh á khẩu chính là vụ mang mang còn rót cả thêm Sprite vào nữa. Thật ra trộn lẫn Sprite, Lafite với Trương Dụ mới càng đúng vị. Vụ mang mang giải thích, Lộ Thanh Thanh chỉ còn biết ngắn ngẫm đỡ tráng. Có điều cho dù là Sprite hay là rượu vang đỏ thì cũng khiến người ta say ngất như nhau. Vụ mang mang mơ màng tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lộ Thanh Thanh đang nhìn chầm chầm vào mình. Nhất thời suýt thì hết toán lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Thanh thanh, vụ mang mang ôm chăn ngồi dậy, rõ ràng cái chăn là do lộ thanh thanh đắp hộ cô, tử lượng của cậu kém quá, lộ thanh thanh phủi tay đứng lên, tớ về đây, vụ mang mang nhìn đồng hồ, thấy đã một giờ sáng, liền đứng dậy đưa lộ thanh thanh xuống nhà, sau đó rửa ráy cho có lệ rồi chui lên giường ngủ tiếp, vài ngày sau đó, lộ thanh thanh hẹn vụ mang mang mấy lần nhưng đều bị cô cự tuyệt, nguyên nhân bởi hôm đó tỉnh lại. Vụ mang mang bị ánh mắt đưa tình thầm kín của Lộ Thanh Thanh đoại cho sợ hết hồn, mặc dù mấy hôm trước Lộ Thanh Thanh mới đăng ảnh phơi nắng với anh bạn trai thịt tươi nhỏ, xong xã hội cởi mở, người lưỡng tính cũng không phải ít, tuy rất có thể do vụ mang mang suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô tạm thời không có ý định yêu người cùng giới, vụ mang mang nhẫm tính thời gian, đợi vài ngày trôi qua bèn gọi cho cha mình, nhưng lúc nói chuyện phím bèn ra vẻ tiện thể hỏi, cha... Việc xin cho vay mở rộng xưởng sản xuất đã xong chưa, hôm qua cuối cùng thì bên ngân hàng cũng cho vay rồi, cuối tuần này sẽ xong xuôi, vụ thâm lại tiếp, sao tự dưng con lại quan tâm tới chuyện này, vụ mang mang thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết có phải do cô đang nghi hay không, nhưng lần trước nghe ông vụ nói vốn dĩ ngân hàng đã đồng ý cho vay vậy mà đột nhiên bị kẹt lại, trong lòng cô vẫn thầm run sợ, cuối cùng thì mọi chuyện cũng giải quyết xong. Mặc kệ việc này có liên quan tới ông chú thần tài hay không, nhưng vụ mang mang rốt cuộc cũng yên tâm được rồi, sang tên cái túi đó cho lộ thanh thanh quả là hoàn toàn đáng giá, mang mang, cuối tuần con có về ăn cơm không, mẹ con nhắc con nhiều lắm, vụ thâm hỏi lại, về chứ, vụ mang mang sẵn khoái đáp ứng, bây giờ mà không về thì đợi đến bao giờ mới thích hợp hơn chứ, mấy hôm nay hầu bao rủng rỉnh, đảm bảo tâm trạng của cha cô cũng rất tốt, tâm trạng tốt thì cô mới dễ bòn rút. Vụ mang mang thật không bao giờ muốn chênh chút một lần nữa trong tàu điện ngầm, hôm đó, vụ mang mang đánh một giấc thật say sưa, tỉnh dậy bèn tới phòng tập, tập mấy tiếng liên tục để tiêu mở, cố gắng làm cho bản thân trong hốt hát mệt mỏi, sau đó lúc chạm vạn tối mới thay đổi trang phục, đeo túi sách tới dưới chân núi, sườn núi xanh sát bóng cây, đường lên khúc khỉu quanh co, vụ mang mang thầm nhũ. Những kẻ có tiền đúng là đầu óc đều bị teo hết lại nên mới thi nhau mua biệt thự ở chỗ cao ngất thế này. Vất vả đi tới một chỗ dốc thoải, vụ mang mang rút ra bình nước, ngửa đầu uống một hơi. Cô đang mặc bộ đồ leo núi màu nâu vàng, không ngại bẩn, ngồi phẹt xuống nghỉ. Do buổi chiều tiêu hao quá nhiều thể lực, nên bây giờ hai mắt cô cứ hoa cả lên. Khúc mặt phía dưới đột nhiên xuất hiện một chiếc xe con. Từ phía xa vụ mang mang đã nhìn thấy một trùm bóng bay hoạt hình tung bay cạnh cửa xe. Xe tới gần, vụ mang mang nhìn lướt qua biển số, chẳng phải đây chính là em Bentley mà cha mẹ cô phải tiết kiệm tiền 3 năm mới mua được đấy sao, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt tươi cười hồng hào của cậu em trai đẳng đẳng hiện ra, chị, chị ơi, hôm nay cha mẹ đưa em tới công viên Disney chơi đấy, vụ mang mang miểu môi, Disney chán bỏ sừ, cô từng đi một lần rồi, ấn tượng duy nhất là đội ngũ xếp hàng dài như thể chờ lên tàu hỏa vậy. Vậy nên vụ mang mang liền trêu chọc thằng bé. Disney thì có gì hay. Mi phải đến công viên kỹ du chơi mới vui. Bị khủng long chén luôn thì càng tốt. Ít nói linh tinh với em con đi. Liệu nhạc duy cất giọng trách móc Con mặc cái gì thế này. Bà Liệu ngó đầu ra. Dương ánh mắt khó tin nhìn vụ mang mang mặc một thân trang phục leo núi chuyên nghiệp. Xách theo đồ nghề như thể chuẩn bị leo đỉnh Everest đến nơi. Đang là mùa hè. Con không thấy nóng à. Bà Liệu lại cất tiếng hỏi. Con mặt thế này chẳng phải để leo lên căn biệt thự lưng chừng núi cao 250m của nhà ta còn gì. Vụ mang mang đáp ráo hãnh, đã leo núi thì tất nhiên phải vũ trang đầy đủ rồi. Áo gió này, giày leo núi, gậy leo núi, kính chống nắng này, dù sao cũng phải ăn vận cho phù hợp chứ. Bà Liễu chán chẳng buồn đấu võ mồm với vụ mang mang. Bèn nói, nếu thích leo núi tới vậy thì con cứ tiếp tục đi nhé. Dứt lời bèn bảo tài xế lái xe đi. Vụ mang mang trận trừng mắt nhìn em Bentley đen bóng dần mất hút, tuy rằng căn biệt thự của nhà cô chỉ còn một khúc rẻ nữa là tới, nhưng ngay cả việc giả vờ mời mọc cô lên xe bà Liễu cũng chẳng thèm làm, đúng là mẹ ruột có khác, chẳng chút khách khí. Vụ mang mang ngây ngốc nhìn trùm bóng bay trong tay cậu em đẳng đẳng, không hề muốn thừa nhận cảm giác chua xót trong lòng lúc này, từ trước đến giờ đã bao giờ cha mẹ đưa cô đi chơi công viên chưa, vụ mang mang tức nóng cả người. Cái ba lô trên lưng cũng tự hồ nóng rễ lên, thầm nhũ biết thế này thì chẳng cần mua bộ Lego cho vụ đẳng đẳng làm gì, nó được đi chơi Disney, còn cô thì phải vác đồ chơi cho nó quốc bộ xa thế này, tuy không nặng lắm, nhưng rất cồng kênh đó, có biết không hả, vụ mang mang cúi xuống tung chân đá hòn đá nhỏ lăn đi thật xa, đá thêm vài cái nữa mới ngẩn đầu lên thì đúng lúc nhìn thấy một em Lamborghini màu vàng nghệ chậm rãi trở tới, vụ mang mang ngó nghiêng, cửa sổ xe hạ xuống. Người lái xe cất giọng thăm dò, mang mang, là mang mang phải không, hôm đó hình như lộ thanh thanh gọi cô bé này như vậy, vụ mang mang cúi xuống nhìn, mồm há ra hồi lâu vẫn không thốt lên tên người ta được, người này cô nhận ra, nhưng không biết tên họ là gì, Ninh Tranh đổ phịch xe lại, xuống xe nói, tôi tên Ninh Tranh, Ninh Tiên Sinh, trùng hợp ghê, vụ mang mang cười nói, anh cũng ở khu này à, Ninh Tranh đáp ừ, rồi lại hỏi, em cũng ở trên núi ư Sau trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy nhỉ, bởi vì hồi xưa tôi toàn lái xe về nhà cho nên anh mới không nhìn thấy chứ sao, vụ mang mang thầm nhũ như vậy, đâu thì nghĩ như vậy, có điều lời ra tới miệng lại khác, chắc là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng đấy, ừm, Ninh Tranh nhướng mày cười, cất giọng, nói vậy thì bây giờ duyên phận của chúng ta tới rồi, chuyện trai gái, nghe tiếng đàn liền hiểu nhã ý, vụ mang mang không đáp lời, Chỉ nở nụ cười mỉm Ninh Tranh biết đám con gái luôn tỏ ra vờ ruột rè, kẻo sợ mất giá, đám đàn ông vốn cũng thích họ làm bộ như vậy, coi như là một bên vờ đánh một bên vờ chịu vậy. Cho nên Ninh Tranh mau chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện, xóa tan bầu không khí mờ ám, em mới leo núi về à. Ninh Tranh hiển nhiên cũng bị kinh ngạc trước cách ăn mặc của vụ mang mang, không phải, vụ mang mang hơi ngượng, cô không thể mặc dày thừa nhận ăn mặc như vậy là để làm ra vẻ mà thôi. Ninh Tranh tuy rằng thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi sâu, bởi sự chú ý của anh ta nhanh chóng chuyển lên cơ thể vụ mang mang, đây là sự hấp dẫn bản năng từ người khác phái, còn về chuyện hai bên trò chuyện có hợp hay không thì để bao giờ cưới hãng tính. Trong mắt Ninh Tranh bây giờ, tuy vụ mang mang có hơi nhát nhát, nhưng bộ đồ leo núi mặt trên người cô khơi dậy một vẻ quyến rũ vô cùng khác biệt, Ninh Tranh không thể không thừa nhận, vụ mang mang vừa đỏ mặt, cậu bé của anh ta liền rụt rịch. Khí chất thanh xuân trong trẻo nửa đàn bà nửa thiếu nữ của cô tự hồ càng lúc càng tỏa ra phơi phới, khiến cho anh ta bất thần muốn tóm lấy một cái gì đó. Ninh tranh dơ tay phải nhẹ mấy sợi tóc rối trên trán cô, cất giọng hỏi, có muốn tôi đưa em về không? Vụ mang mang bị động tác của anh ta làm cho hoảng hốt, xem chừng vị ninh tiên sinh này chính là tay chơi lão luyện đây, nhưng cũng không sao, mấy anh bạn trai số 5, số 9, số 12... Thậm chí cả số 14 đều là kiểu người như này. Cô đương nhiên có thể gặp chiêu đổi chiêu. Nhà em ngay đó rồi. Vụ mang mang chỉ vào mái hiên của căn nhà phía trên khúc ngoặt. Ngón tay trắng nõn cứ đung đưa trước mặt Ninh Tranh. Khiến anh ta chỉ hận không thể tóm lấy ngậm vào miệng. Quả là sức hấp dẫn vô cùng tự nhiên. Là người từng trải qua cả nghìn con bướm. Thế mà lại có một gương mặt ứng đỏ. Một ngón tay trắng nõn khiến anh ta phải rung động. Ninh Tranh đương nhiên cực kỳ hưng phấn. Vụ mang mang nhìn theo bóng chiếc xe nổ máy, di động bỗng nhiên vang tiếng tin nhắn thoại, vụ mang mang nguyện cười, ban nãy tuy ninh tranh không trực tiếp hỏi số điện thoại của cô, nhưng còn có lộ thanh thanh mà, anh ta hẳn nhiên dễ dàng biết được số máy thông qua cô ấy, trực tiếp xin số của đối phương thì có vẻ quá sổ sàng, vụ mang mang tự động lý giải thành như vậy, nào ngờ mở di động ra nhìn, hóa ra lại là tin nhắn của bà Liễu, vụ mang mang thở dài. Mẹ già của cô đúng là càng ngày càng tân tiếng nhưng mặc kệ, cô nhất định sẽ không cho bà xem Weibo của mình đâu, sau lề mề thế, tưởng đang leo núi Everest thật hả, cả nhà đang chờ con tới ăn cơm đây, giọng nói của bà Liễu đầy thúc giục, vụ mang mang cố tươi cười, thở ra một hơi dài, rồi ham hở chạy lên, lúc ăn cơm, vụ đẳng đẳng hót liên hồi như con chim chích, đòi cuối tuần tới Thượng Hải chơi Disneyland ở đó xem có gì khác biệt. Đúng là cố tình gây sự mà, thế mà bà Liễu lại đồng ý ngay, bà vừa dỗ vụ đảng đảng ăn cơm, vừa hứa hẹn chút nữa sẽ đặt vé máy bay luôn, vụ mang mang nhìn hai mẹ con dỗ dành nhau bèn mất hứng ăn, vùi đầu nhét cơm trắng vào miệng, sao con không ăn thức ăn hả, gầy như khỉ thế này mà còn kén chọn à, bà Liễu thay đổi sắc mặt như trong trống, một bên mưa thuận gió hòa, một bên ra chiều nghiêm khắc. Khiến vụ mang mang chợt nghĩ có khi cái bệnh thích diễn của cô được di truyền từ bà mẹ cũng nên, mẹ ơi, cuối tuần con muốn tới Mỹ xem concert của Taylor Swift. Vụ mang mang nói, thời đại toàn cầu hóa, giá vé máy bay tới Mỹ cũng chẳng đắt đỏ hơn trong nước là bao, con có tiền thì tự đi mà mua, bà liễu đáp thẳng thừng, con mà có tiền thì còn cần xin mẹ à. Vụ mang mang biểu môi không phục, cúi đầu ăn cơm tiếp, bên kia thì ông vụ đang không chịu nổi sự mẹ nheo của vụ đẳng đảng. Bèn gật đầu đáp ứng đưa thằng bé đi xem tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, vụ mang mang buồn bực, lãng lặng thầm sắm vai bác sĩ Ngô. Trên đời này đâu có cha mẹ nào chỉ thương con trai, không thương con gái, nhưng vì bây giờ cô đã trưởng thành, cha mẹ cô muốn sửa chữa lại lỗi lầm, xong lại dị thường trắc trở. Vậy nên ông vụ và bà Liễu tỏ ra hết mực cưng chiều vụ đẳng đẳng như vậy, chẳng khác nào đang muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước đây, nói thẳng tuệt ra là... Bọn họ muốn bù đắp nổi hổ thẹn xưa kia lên người vụ đảng đảng, ai bảo cô vốn là tấm gương phản chiếu rõ ràng trước mặt họ như thế cơ chứ, vừa trông thấy cô, bọn họ quyết tâm không thể để một đứa con khác lại bị hâm hâm dở dở nữa, vụ mang mang thầm diễn một lượt như vậy xong, liền không thấy vụ đảng đảng đáng ghét nữa, mi tưởng cha mẹ yêu thương mi lắm hả, chẳng qua họ đang bù đắp nổi ấy nấy trước đây mà thôi, vụ mang mang chua sóc tự nhủ, ăn cơm xong. Vụ mang mang bắt trước điệu bộ của vụ đẳng đẳng, đi theo bám chặt lấy người ông vụ, cha ơi, vụ mang mang nhỏ nhẹ kêu, có việc gì, ông vụ quay lại hỏi, không có gì à, Vũ mang mang lắc đầu, rồi tiếp tục đứng chặn trước màn hình tivi cha ơi, sau tiếng gọi này, vụ mang mang bèn đi theo cha lên tầng, cha còn phải tắm rồi đi ngủ, tóm lại con muốn gì hả, ông vụ bị gọi đi gọi lại đến phiền lòng, vụ mang mang ra chiều tuổi thân, cha à, Cha biết con muốn nói gì mà, đừng giả bồ nữa, đảm bảo là vòi tiền đây. Kỳ thực ông Vũ cũng hơi mềm lòng, huống chi việc cho vay đã thuận lợi, tâm trạng ông đang khá tốt. Vũ mang mang lại ít khi phải lo chuyện tiền bạc, trông con bé có vẻ gầy đi nhiều. Vũ mang mang biết tổng ông hiểu hết, ông bố nào trái chiều con gái, mẹ thì còn lâu, vậy nên Vũ mang mang đâu dám đi xin sỏ tổng quản tài chính nhà bọn họ. Ông Vũ mở ví ra. Đang định đưa cho vụ mang mang một chiếc thẻ. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Khà khà, ta là ATM, ta là Alibay, ta là Tenbay, ta là thẻ tín dụng, ta là Doraemon Đây chính là nhạc chuông mà vụ mang mang tự chế ra. Tiếng chuông vừa vang lên, ông vụ và vụ mang mang đồng loạt quay lại nhìn vụ đẳng đảng đang, đang nghịch di động của ông vụ. Con gọi thử cho chị xem sao. Vụ đẳng đảng do di động nói, ông vụ trừng mắt lườm vụ mang mang. Quyết đoán gập ví lại, nói, hừ, bảo sao lại thấy cô ngoan ngoãn về nhà, hóa ra là chỉ nhớ tới mỗi ATM, vụ mang mang bây giờ chỉ hận không thể tận cho thằng em hư hỏng một trận.